đều tháng 6 ấy. Đọc chuyện thế hay. Cái này những cái quảng nữ nhân thấy ý nghĩa chống Chóng là trống sẵn. Điểm tổng thiệt người nhân ảnh. Văn từ đó. Các anh. Và đến cái kỹ sư tương 1945 này thì thầy thì gặp bài xuống đi. Toàn ạ, dây cửa tao Mình cũng ngả Khi vào một đầu tiên vào nhà nhà để bố bản kén để, để làm Thì đâu hết mình là được thì Tìm vi dân bản đây Trước vô bản kén luôn Còn có 2 người Thứ nhất là được đối thái niệm khoác Và đối thức ngoài Còn cái trận trước này Nam gặp LGU rồi 2 người hôm nay nó cũng không hiểu hỏi cái từ nào không thấy chữ gì để đi nhá. Đường đối xin hình quả bảo vệ và thử mở đề, cô, đề, à, giờ, à, à, này lên đi nữa giờ là à bài thứ tìm hiểu về Việt Nam sau khi các bạn À, trong uh, cái quá trình bảo vệ chính quyền Thì cái gì là tác động vào Việt Nam Vậy để tìm hiểu uh, Cái đặc điểm Việt Nam Sau khi các mạng uh, thành công Sau khi giành chính quyền Và từ bố đột lòng Thì uh, kiểu tác động vào Việt Nam lúc này Là những cái gì à, Trước hết cái bằng thế giới Thì uh, chúng ta vẫn biết rằng là chiến tranh thế giới là thứ 2 kết thúc Và theo đó Thì bước uh, đớn thì lại yên trí khác Rồi hệ thống các lớp xã hội truyền vệ đã ra đời Và thế giới từ bước 1 đã trở thành thế giới 2 người Vậy thì điều gì nó đã dẫn đến cái tình trạng chính thức của thế giới như vậy? thì Vào giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 Sau khi những cái bước tấn công phải nói là nó sức mạnh mẽ Từ hướng đông của Hồng Ngu Lý Xô Rồi từ dưới tây của Mỹ thị về Đức Và trong hướng tân công đó, thì, uh, cho đến tháng 5, năm 1945, thì Đức, Phát-xít Đức đã đầu hàng Điên xô và đầu hàng đồng minh Phương Định Kỷ. Sau khi Phát-xít Đức đầu hàng, thì kế hoạch kế tiếp của hai đồng minh là tiêu diệt toàn bộ đường Phát-xít trên toàn thế giới. Tháng 7 năm 1945, tại hội nghị Tostas, hội nghị của các nước đồng minh chống Phát-xít, Tại hội nghị này, các nước đồng minh bao gồm ăn Pháp, Mỹ và Liên Xô trong cuộc đấu tranh phát xét. Trong phát xét thì các nước đồng minh tại hội nghị Pakistan lên kế hoạch tiêm dịp của phát xét trên thế giới. Và tại hội nghị này, họ cũng quyết định một số vấn đề để chia lại cái à, cái khu vực ảnh hưởng như sau. Toàn bộ khu vực Đông Âu Toàn bộ quận Đông Âu trong đó có cả các đồng đức và ở khu vực Đông Đức có phép tên thì phép tên của vị trí đôi tức là đông phép tên và để toàn bộ quận Đông Âu trong đó có đông đức và cả đông phép tên là do Liên Xô quản lý à, làm trong quản lý của Liên Xô rồi toàn bộ khu vực Tây Âu và Tất cả Tây Ninh cũng như Tây Nước thì nằm trong vùng quản lý của mệnh Mệnh sẽ quản lý khu vực này Còn lại Đông Dương Liên quan đến uh, có Việt Nam ở đây thì khu vực Đông Dương thì Ở khu vực này thì Hồ Vĩ Út quy định phía sau là Nam Đông Dương, Nam Vĩ Vĩnh Thế Sáu ở Việt Nam, tức là từ Đà Nẵng Việt Nam viễn viễn xấu ở Việt Nam từ Đà Nẵng trở thành Việt Nam khu vực này yeah. vào đây để giải giác vũ khí quốc đội nhập là anh sẽ quản lý khu vực này và, và như vậy, ta thấy các nước đồng minh đã ổn phận hết rồi anh có, mì có, đứa số sẽ có còn Pháp Pháp thì thật ra đồng ý là vũ khí lớn nhất của người Pháp Từ tháng 3 năm 1945 khi Nhật đảo chính Pháp, thì lúc này đây có thể nói chính phủ pháp cho rằng cái việc mà họ quyết định một cái quyết định họ cho rằng đúng ra là họ đã chấp nhận uh, chờ đợi để phải độc bin tới và lúc bây giờ mà giờ chiến thắng thì nó khổ lợi nhất nó họ chọn giải pháp là chấp nhận chờ đợi và nhận đã không chịu thư từ tháng 3 năm 1945 Và điều mà Pháp chờ đợi đã tới, đó là thế nào Pháp xin nhập của Hoa Phải đội sẽ chiến thắng và phát sẽ khôn vụ bản quyền phẫu trị của mình phải đồng tiêu cũng, chuyện, cũng nhẹ nhàng hơn Nhưng có điều bản thân thì lớn đây không chờ đợi điều đó Và phát đưa ra rất nhiều cái cơ sở để chứng tỏ rằng đồng nghiệp là Pháp Với hành đoạn các hình tí kết mà truyền phong khí Việt Nam với các quý Pháp và nhau tổng bộ Việt Nam trong Pháp Từ các hiệp ước Hắc Măng, hiệp ước Pantano, thanh đoạn thêm quý vị kỳ cơm cho chủ Việt Nam vào cuối 19. thì uh, cái cái 19. Uh, như có điều tặng về Potsdam thì những quý vị này không chỉ vào Giao Pháp bởi vì phía Bắc, quý vị 16 thì hay vì giao Giao Pháp thì cũng không có mà lại giao trong quốc kinh đảng của Trung Quốc. Và do vậy Pháp không có một quy lợn nào Còn mình đã mất hết Như thế có nghĩa là tại một kiểu stand Các nước đồng minh là mình gặp mỹ thì nó không ủng hộ quay trở lại được nhiều nữa Mình phải nối lại trong các phụ điểm kiểu cũ của Pháp Mình cho rằng như vậy là không hợp lý nữa rồi Mình không ủng hộ Pháp quay trở lại được nhiều Phạm mất Vâng hoàn toàn Nhưng có điều phát lúc này đây đương nhiên phải tranh thủ trở lại Và tìm lại vô lực để ủng hộ mình và đưa kìm quy định đảm nghiệm của ta thì Hồng Poulinson đã tiêm diệt rất nhanh chóng trong một tuần đã tiêm diệt 2 triệu lực của đội vị trí của Nhật và Nhật đã thật sự là uh, rơi vào cảnh không phải đầu hàng đồng minh thì, rồi Mỹ cũng rất nhanh chóng cho Nhật hai quân tử nữa à, vào ngày 6 tháng ý năm 1945 với 2 quân tử kế tiếp của Mỹ dội xuống Nhật Trong một bối cảnh, nó làm cho cái phải nói rằng uh, Nhật uh, phải nói rằng họ không có cách nào nữa với hai bộ ông, phần sức công pháp rất lớn và cái hậu quả vô cùng lớn luôn đối với đất nước này và Nhật thực sự đã đầu hàng vô điều kiện Thật sự, Mỹ không cần làm như vậy, Nhật vẫn thua không cần thiết vẫn thua Nói thẳng ra là như thế Nhưng với hai phẩu bóng như mong phẩu bóng vào tử và, và đã dột vào hai mẫu lớn của Nhân thì đã làm cho những dân, dân cảnh trên thế giới cho tình trạng hoạt mang thực sự. Giữa một bên là chính nghĩa một bên đồng chính nghĩa. hai đồng minh đứng ở góc độ uh, họ tham gia để xử lý một phát xít thì đồng minh chính là chính nghĩa và phát xít đồng chính nghĩa. Nhưng có điều phai chính nghĩa này kết thúc chiến trang với cái với 2 hai ôn nguyên tử để xử lý ai đâu phải xử lý phát xét nhận đâu mà này là những lý do vô tội của nhau và thực sự là giảm man và người ta rất lo lắng trong cuộc chiến tranh thế giới kế tiếp à, và không thể tạo một tình lệ xấu rằng sử dụng của kế hoạch nhân hết môn gia này dùng đến môn giang phí dụng mình có thì môn gia khác cũng có khả có Vậy thì các gia đều dùng thì sẽ như thế nào Đấy, vậy ghế giới không biết sẽ đi về đâu Cho nên đứng trước nguy cơ của chiến tranh có thể bắt đến chất vị trí rất lớn và người tập kìm chế lại Chính cái điểm này không muốn cho Mỹ có thêm sức mạnh Vì rõ ràng quốc gia đại Trung Quốc là thân cộng của Mỹ à, Là lực lượng thân cộng của Mỹ Và Mỹ đã đánh giá rất cao của một đồng dương Tuy nhiên lúc này đây Mỹ có mặt tại đồng dương là không thể Vậy thì Mỹ muốn gì ở đồng dương như đây mà lại để cho Nam bắt quyền viên xấu cho quốc truyền đạo quản lý à, và à, không muốn cho bị mạnh hơn và để cân bản hơn, không để bị mình mạnh hơn nữa Dù là cùng hệ thống các nước tư bản chủ nghĩa nhưng anh đã quyết định không theo Mỹ đâu mà sẽ chấp nhận ủng hộ pháp quay lại đồng dương Anh quyết định sẽ ủng hộ Pháp quay lại Đông Dương và với sự hậu thủng của anh à, thì Pháp sẽ quay lại được bởi vì Pháp có quyền ở đây, chứ hết là 5.6. Vậy thì đoán rằng cái tình hình bây giờ người ta lấy với việc của spa thì Đông Dương không được độc lập sau khi chiến tranh kết thúc mà Đông Dương sẽ bị triêng ngoài đấy còn do mẫu thức quốc gia này họ tính toán như thế nào thôi Và chính vì vậy, vì vậy, cho nên là nắm bắt được cái sự thay đổi của thế giới và đã tập quyết định cho thời cơ dành chính quyền trước khi đồng minh vàng đồng mình. Đây là một quyết định mà chứng viên và chứng bị tới. Khi mà tháng 3 năm 1945, nhận đạo chính pháp, thì mình xác định kẻ thủ chính của mình là phát sinh nhận. Kẻ thủ cụ thể trước mắt và thậm chí là duy nhất là phát sinh nhận. Còn Pháp chúng ta gạt vào một bờ Điều này để cho Pháp hiểu rằng Pháp đã từng có Đông Dương Và Pháp đã làm mất Đông Dương của Tài nhờ Và điều này cũng muốn cho Pháp biết rằng Tất cả những ký kết của truyền lĩnh phong kiến Việt Nam với Pháp Và không có hiệu quả nữa Thật ra cả ký và giao cho Pháp Nhưng Pháp đã để mất Và chúng ta quyết định không đánh Pháp Trong một bối cảnh chiến tranh thế giới cũng quan mình vào giai đoạn kết thúc À, và nó quyết định chỉ đánh nhận thôi Tất cả chủ trương, khẩu hiệu, duy truyền cổ đó Tất cả dồn, tất cả là nhận thân Và nó không hề lãnh thoát sau phần 3 năm chỉ đối lắm Và chúng ta xác định cái duy nhất của mình là phải sinh nhận Và ta sẵn sàng hận tắc nếu bác có điều kiện à, Điều kiện của mình nếu bác cần Ta sẵn sàng giúp bác đánh nhận Nếu ta cảm thấy à đang học hoặc đang tức thì đấy cộng Việt Minh đánh Việt Minh tiếp dẫn quân Amazon. À và thời kỳ này ta đã cùng với phe đồng minh trong đó có cả quân đội Mỹ, họ cùng những bên kết hợp lại lãnh nhận tại đồng Dương. À, thì trời và lúc bây giờ ta dự kiến như thế này, cái dự kiến rằng à, khi nào á, trong các cái dự kiến để của tổng thể triển diễn ra và có khả năng nhận thắng lợi thì Đảng có dự kiến cái một à một trường hợp là khi quân độc binh vào đông dư đánh nhận thì nhận lo đối phó quân độc binh để ở phía sau tình tranh thủ thời cơ lúc bây giờ dành chính quyền. Đó là dự kiến của chúng ta vào tháng 3 năm 1945. Nhưng có điều lúc này đây tình hình nó không như vậy nữa và vì chúng ta đợi độc minh vào người ta không dành chính quyền được nữa và vì vậy ngày của thời, thời điểm phải nói rất là tuyệt vời đó là khi nhận hoàng đồ hành động binh trong một tâm trạng nó rất là mạnh mẽ. Khi mà ngày 14 tháng 8 năm mà chính trong 45 nhận hoàng đồ hành động binh. Còn tại Việt Nam, chính phủ tay sai của Nhật đó là Chính thủ Trọng Trọng Kinh nhiều hoan mang và lệ rã. Tại Việt Nam ngay thời điểm này cái lực lượng đứng giữa lực khả lưng khẩn không biết hai ông binh nào đang khẩn trọng theo cách mạng thì có thể nguy cơ như theo phe bên kia cũng chưa biết làm sao Thì họ đã từng như vậy lâu rồi thì bây giờ lực lượng này thấy rõ khí thế của cách mạng và họ nghiêng về phía cách mạng à, là điều kiện tới rồi đó, khi mà lòng cấp thù của dân dân đã được triển tuyển và chúng ta đã sẵn sàng rồi Kẻ thù cũ thì thể thảm. Kẻ thù mới đang chuẩn bị tới nhưng chưa kịp tới. Chúng ta thì hoàn toàn sẵn sàng và ta đã quyết định chết thầy cơ và phải biết là. Và khi kẻ thù chưa kịp tới, ta đã quyết định chết thầy cơ và làm sao dành chính quyền trước khi đồng minh vào đồ dương Bao giờ họ vào thì mình không biết. Nhưng chỉ biết rằng người ta đang vào và chúng ta phải làm trước khi người ta tới. Thế rồi và phải thơ sức nhanh chóng làm sao chúng áp đảo để buộc người ta mới giao cho chính quyền cho mình nhân và chúng ta cũng có chính quyền ở đâu có chính quyền làm quỹ ban nhân dân tại chỗ để các ta quản lý luôn và mình phải trở thành đứa chủ nhà, đóng tiếp hay đồng minh Vậy chúng ta đã thực sự trở thành đứa chủ nhà để tiếp với đồng minh bởi thì trong nửa tháng thì cổ tổng thiết địa đã nhìn ra và thành công trên mặt vì cả nước Tới ngày 30 tháng, uh, ta tuyên phố tổng thiện nghệ ớt Ngày tháng 8 thì ngày 4 tháng 8 tạo lại dân toàn bộ nguyên cho các bạn Và ta kết thúc triều đại Việt Nam Đồng thời uh, khai sinh ở nước Việt Nam dân chủ hội công hoàng vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 Tất cả mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng, rất nhanh Nhiều nơi với sức mạnh của quân trung chức dân thì chúng ta gọi hàng chắc chắn Người gọi hàng thôi là bệnh trí đầu hàng và tan thuộc về rất là nhanh chóng và rất khôn mà đồ rất ít. À, và đó là một cơ hội tuyệt vời ta không không thể lỡ cơ hội này. Và lịch sử đã chứng minh rằng chúng ta đã trở thành người giỏi. À xong rồi nhân đó, xong đấy thì kế hoạch vẫn là kế hoạch đã bắt đầu diễn ra Ngày 6 tháng 9 năm 1945 Ngày 6 lớp 9 năm 1945 thì quốc đội Anh vấn 16.000 quân vào năm thứ Vì Sáu, theo hoạch, thì họ vào đúng nơi thì như đúng chúng ta đã đánh giá từ hiểu ký. tổng có lực lượng từng báo khắp nơi chứ mà phải một quốc quý lượng và thay đổi qua đúng với đánh giá của mình Anh tại Trung Pháp, ta không thể và ăn vào, vào đúng nơi đã cung cấp lực lượng uh, chung đội Pháp cung cấp vũ khí cho quốc đội Pháp thay vì làm đúng quy định tại quỹ Phúc là tư lực Nhật ra khỏi bị phương về thì cô Anh phải kéo cả 6 quốc đội Nhật mặc dù đã được hàng đồng bên và họ chờ đợi để giải giá thì uh, quốc Anh kéo họ theo và hơn một nửa của đội Nhật đã cùng với quốc Anh giúp cho quốc hạng quay lại tài trí với các hình thai rất nhanh chóng qua quay lại Bản Chính. Với sự giúp sức của bộ ngăn Bản Chính Bình Nam trở lại, toàn bộ đô thể của Việt Nam nhanh chóng rời vào tánh thoát. Đô thể Bình Nam do nó bán theo quốc lộ và thường thì chúng ta cứ bắn đường quốc lộ và sẽ gặp đô thể. Chỉ cần rẽ vào một chút thôi, chúng ta cần trung tâm hành chính của các địa phương lên. và Vì vậy, rất nhanh họ thu được đô thể vào Bình Nam Tuy nhiên, với một vùng nông thôn rộng lớn của Việt Nam thì không một lành pháp chưa lấy được à, và nó vẫn nằm trong hồn kể sát các bạn. À, đấy, tham quan lại Tài Chiến, còn bàn của Chí Trang ở Việt Nam đã bắt đầu. Ngày 23 tháng 9, tổng bàn Việt Nam ở suối Việt Nam thì đã quyết định phát động của nạn chí Trung pháp tại Nam Kinh. nha Còn ở miền Bắc, Bắc Vĩ Vĩnh 16, Ngày 11 tháng 9, xong khi nó tuyên bố động lập được một tuần thì quốc gia đoạn Trung Quốc quân tử như thầy Quốc gia đoạn Trung Quốc cũng vạng ở Việt Nam, họ đi có đi chậm không quốc đội Anh, mặc dù họ xác đi ở Việt Nam Nhưng mà bởi vì họ huy động lực lượng rất đông qua Việt Nam, đó là 200.000 quân 20 vạn quân, 200.000 ngàn quân, gấp cả hơn 10 lần của đội quốc Anh, rất là nhiều. Với một số lượng rất đông vào Việt Nam, và mục đích là tiên diệt với chính phủ mà của chính phủ đúng không? Đúng không? Đó là chính Cộng sản. Bởi vì tại Trung Quốc, họ đã chống đạt Cộng sản Trung Quốc nhưng chưa được. Và họ cho làm để trừ luôn các lực lượng Cộng sản. Thì tại Việt Nam, Việt Nam của nước, nước uh, Trung Quốc này không thể có một cái nhà nước Cộng sản nên, nên họ phải xử lý. và Theo góc quốc linh đảng Trung Quốc kéo về hai tổ chức người Việt Nam phản quốc, đây là hai tổ chức lớn. Số hưu vong tại Trung Quốc lâu rồi, Việt Nam quốc linh đảng. Và tổ chức thứ hai là Việt Nam cắt khoảng, đồng, minh hội. Đây là hai tổ chức hoảng quốc lớn, cũng từ Trung Quốc kéo về, theo quốc gia Và họ được hậu thủ bởi quốc gia đảng, cảm giác sức cho họ. Mình đứng lần sau để hậu thủ cho quốc gia đảng. Vậy thì, uh, phải nói phải rất căng, và mục tiêu của họ và Việt Nam lúc này là thủ tiêu chính quyền mới, xóa bỏ cái chính quyền mà nhân dân chúng ta vừa có, họ chấp này chính quyền này. Đây là, nói là một hành trình lớn, chưa bao giờ Việt Nam phải đối phó quá nhiều thế nước mạnh thế nào là Anh, nào là Động Pháp, nào là Mỹ, nào là quốc đảng Trung Quốc, nào là Nhật, nào là bộ phản động. Bộ phản động hai tổ chức lớn đó là Việt Nam quốc gia đảng và Việt Nam cách mạng đồng minh hội thì ngoài ra ta còn có thêm hơn 30 tổ chức phản động trong nước rồi. Phán đầu ở trong nước, ngay lúc này, phải đến hơn 30 tổ chức, hơn 30 tổ chức. Có người có tổ chức thân nhận, thân pháp, thân bệnh, thân quân đại. Đây là cơ hội tuyệt vời, các tổ chức này nổi lên, để làm gì, mục tiêu, cùng xoan bỏ chất thì chúng ta thấy rằng, cái chứng kiến mới mới là đều nó không dễ dàng kỹ nhau, cũng là không hề dễ dàng. Và... Trong một bối cảnh chúng ta có chính quyền thì Nguyễn uh, Nam lại gọi chiến tranh mất rồi. Đồng bào Nguyễn Nam giành trách quyền xong chứ được nghĩ nơi cả là đắn tí. Họ thực sự tổ đối mở rồi, tính không được theo nghĩa. Còn đối với Bắc Nguyễn Tử 16 thì uh, trước đây, đầu năm 1945, Đảng đó diễn ra, mà diễn ra chủ yếu ở Bắc. hai trừ về trước đó, Và với chính sách không trời của cả Pháp và Nhật dẫn với đó Nhưng rồi từ tháng 3 năm 45 cho đến khi ta giành chính quyền thì ta lại chưa có chính quyền nên ta không có cơ hội để dạy cái nạn đó Ta chỉ làm được một bài viền nhỏ thôi đó là phát động các phong trào khoáng, khoa, thống nhận để giải quyết nạn đó Và nhờ các phong trào này người dân người, người ta bị đói mà và họ cũng à, họ, họ, họ, họ họ thấy có bạn rất là nhiều Nhưng câu điểm tất cả thứ đó nó không được là thiên giả, ít lắm. Thì từ tháng 8 tháng 9 liên tục các tháng này, chúng ta lại nổ lụt hạng hãng lớn. Và như thế thì cùng với chức sách thống trề tỏa phát và nhờ cộng với nổ lụt và hạng hãng thì bị bắt lúc này đứng trước đi cơm đóng tiếng. 50% rụng lớp hoàn toàn bị bỏ hoang. Rồi trước đây họ quan tâm, họ bắt tay nhỏ lúa, trồng đầy. Rồi nhổ lúa trồng uh, uh, những cây công nghiệp để phục vụ cho chiến tranh thì họ lại không quan tâm đến ơn thường Và nếu cần thiết, họ phục vụ chúng ta dân mình phải gặp lúa dù lúa chưa đến, cụ, đến lúc, nha, cũng bắt gặp luôn để gấu điên và làm chiến đấu Tóm lại ơn chất tất cả để phục chiến tranh Vậy thì hơn 50% dụng đất bây giờ đang bị uh, bỏ ngoan hoàn toàn và Cùng ta là khắc phục trở lại nhanh hơn Vì chẳng hoặc khả năng đói à, Chính phủ mới thì ta lại ta dành chuẩn bị rất nhanh Nhưng ngân hàng đồng dương thì mình chưa lấy được Ta đâu có tiền không 1 triệu đồng 1 triệu 200 mấy triệu ngàn đồng Chính phủ có trong tay Trong đó đến hơn 1 nửa là tiền rất nát Và không dùng được nữa Rất là căng thẳng và tài chính là cặp lắm với một cái và bây giờ chúng ta là nước chủ nhà mình Nam có chiến tranh thôi mình không còn nói nữa vì Việt Nam đằng nào đứng lại chiến đấu rồi nhưng còn miền Bắc thì sao 200.000 đây là khách mời khách quốc tế tới khách quốc tế họ làm những vụ đối với quốc tế đối với Việt Nam là vào giải giáp của khí vũ tụi và chúng ta là người chủ nhà thì chắc chắn có động tiếp khắc Không thể không đón khách Vì mình là chủ nhà Mà khách vào đây với 200.000 quân Chưa kể vợ con khỏi đi theo nữa Một số rất lớn Mà họ đi vào thì rõ ràng là ta phải lo cho họ kẻ ăn rồi đó Vì họ vào để giúp mình tự nhận đi về nguyên tắc này như vậy à, Cho nên là về phía quốc dân đảng Họ đang cố tạo cớ để làm đánh họ Ta biết họ mua ghê lắm Và vì vậy chúng ta phải tỉnh táo Không được để sợ khỏe Cho nên là Bây giờ họ vào miền Nam con số đông Lương thượng mang thêm Giỏi năm ăn tồn hết Vậy thì trên đất nước mình Họ ăn bằng cái gì Đấy. Vậy không ăn họ Đương nhiên họ cần ta cung cấp rồi Ta không cung cấp thì không được Và ta phải cũng cấp Vì sao đây này cũng là nước lách dưới dưới và là một lớn. Vì chúng ta phải cung cấp cho họ trong bối cảnh như dân ta đang chiến đấu cơ đói, đồng lực, tăng thẳng. Về văn hóa xã hội, chúng ta là một uh, tiêu cộng dốt. 90% dân số buồn chữ, không biết đọc, không biết viết tất cả cái tên của mình Hơn 80 năm từ thương phận luôn là bây giờ trở thành người lập chủ tập hợp chế độ quân chủ chuyên chế để xây dựng một chế độ cộng, dân chủ cộng hòa. Mà tính cho nó sẽ là phát huy quyền dân chủ hơn. Nó khác với cái hình thức nhà nước chúng ta. Nhưng nó có đòi hỏi người dân cần một chế độ hơn. Để phát huy quyền dân chủ dân phải biết để bảo vệ dân chủ. Dân chủ mà không biết làm sao? Không biết đọc, không biết biết cả tên một phần thì biết làm sao lên? Người ta chửi mình, cũng không biết người ta chửi mình Và Tây và Việt Nam, 90% dân số trong tình trạng này có số rất lớn Và đội vụ cán bộ của chúng ta cũng cao nhưng không thể cao nửa Tập thể chất lượng thì thế à, Rồi còn gì nữa, tất cả cái này để trồng người cả trăm năm Trồng cây thì mười năm tử, để trồng người bảy trăm năm Rồi Việt Nam tuyên bố độc lợi Không có quốc gia nào trên thế giới công nhận quốc gia này cả Trong bố cảnh thì giới nó đang như thế còn là nước lớn nó đang phân chia nó tính toán cho Việt Namẽ tí nào nhập tâm không ai quan tâm cả mà không có quốc gia nào có nhiều Việt Nam và chúng ta chơi chọn một mình một mình thôi Vậy thì để chúng ta vậy thì cái mà cái cái cái bố cảnh tác động trực tiếp vào quá trình Và khi chúng ta vừa có chính quyền thì đây chúng ta ghi một vài nét cơ bản sau đây Thứ nhất Là sau khi Việt Nam có chính quyền, thì uh, nước Việt Nam đi chủ cộng hòa cũng có những cái thủ lợi cơ bản sau đây. Thứ nhất là về môi trường quốc tế, thì hệ thống các nước xã chủ nghĩa được hình thành hệ thống kết nối xôi chủ nghĩa hình thành phong trào các mạng và bộ thiếu tổng có điều kiện phong triển hệ thống kết nối xôi chủ nghĩa hình thành và phong trào dạy bộ thiếu tổng có điều kiện phong triển đã là cảnh thứ nhất thứ hai Là trong nước thì chính quyền đã trở người ta nhân dân. Nhân dân Việt Nam từng thêm một đô lễ, bây giờ trở là người làm chủ đất nước và làm chủ hoàn toàn của mình rồi. Rồi chúng ta được vũ trang từng bước được tăng cờ. Và nhất là ta đã có sự lãnh đạo tương tác lên của Đảng của Hồ Chí Minh. Những ngón khó khăn thuộc lợi thì có, nhưng khó khăn cũng không nhỏ đâu. Khó khăn thứ nhất, thì có thể xem là nghiêm trọng nhất, đó là các thế lực đề khuất, khoảng đầu, bao gây và trốn thoát quốc hệ. Và cũng cái khó khăn về kinh tế, văn khoan, xã hội và ngoại gian. Vậy thì đứng trước khi khó khăn hết sức nghiêm trọng như thế thì uh, có thể xem rằng là uh, vận bệnh liên tục như ngàn cân trên sân tóc Và lúc này đây nó đòi hỏi cái sự sáng suốt của đảng và sự nhạy bay của đảng rất là lớn Chúng ta phải làm sao để cùng một lúc ta không phải đầu những kẻ thù Phải làm sao đây để tránh được các thế lực lớn này Rồi uh, và nghiêm trọng nhân là phải bảo vệ những hành quả của chúng ta. Bảo vệ, đó. trước khi chúng ta có nói chuyện đánh phát hay gì thì phải bảo vệ. Đó. Cho nên, uh, uh, ta không có cách nào khác và không ai giúp mình cả. Cho nên, chúng ta phải tự bảo vệ. Và bị bao vây tư phí thì uh, muốn người ta giúp cũng rất khó. Và Việt Nam bây giờ ai mà giúp Việt Nam thì uh, các cái nước nào đi show mà giúp Việt Nam thì mình show lại thêm bầu thủ cho mình. Phước thì lại chưa thành công Và quốc gia khác thì Vị uh, nhà họ hội chưa xong có đồng lo tới nhà mình Và Việt Nam chỉ có mấy cách là Phải tự bảo vệ mình rồi thôi à. Nên đi thì, thì cho rằng một công cách mạng Nó thực sự nguy vị ở khi nào Phải tự bảo vệ Và Việt Nam mình thì cũng không phải Thử nghiệm cái điều này Không bao giờ muốn Nhưng ta rơi vào tình trạng và phải tự bảo vệ Và chỉ một cách duy nhất là phải làm sao cái phát triển động kết của các nhân tổng tổng độ cao nhất và làm sao phải về dẻo trong đối mình phải làm sao đấy để tránh vì chúng ta quá nhiều các thế lực địa quân phải làm sao biết lựa chọn xem đâu là kẻ thù trực tiếp đâu là kẻ thù trong tương lai xa đâu là kẻ thù ở tương lai gần và tính toán để chi để tránh cùng lúc mà đưa đầu những kẻ thù và cũng phải đưa đầu tới làm thì đưa đầu thôi À, thì, uh, chúng ta sẽ tìm hiểu cái chủ trương mà Đảng nêu ra để bảo vệ chính quyền Xây dựng và bảo vệ chính quyền Chủ trương kháng chiến kiến quốc Chủ trương kháng chiến kiến quốc Kháng chiến để xây dựng và kiến quốc Ê, Kháng chiến để bảo vệ Kiến quốc để xây dựng căn cứ vào cổ đại chủ trương này từ công bố ngày 25 tháng 11 năm 1945 với các đủ đủ sau. Điểm về chỉ đạo chính trị từ trước đây từ hội nghị trung 8 tháng 5 năm 1944. Ở nghệ sản gần các bạn chúng ta là các bạn địa phương chúng ta. Và khi ta dành chính quyền rồi, có nghĩa là ta giành đạt cái hệ thống xong. Nhưng vì đất nước đứng trước nguy cơ chiến tranh tít. Cho nên là Đảng rất cần các mạng Việt Nam vẫn làm các bạn giải quyết hệ thống đó mình chưa xong. Để mọi người đừng có chủ quan cho rằng xong chưa. À chưa được. Và khẩu hiệu đấu tranh của Thầy vẫn là dân tộc trên hết và tổ quốc trên hết Cho nên, từ rất sớm thì Hồ Chí Minh đã nhận ra rằng đất nước Việt Nam đang ở đây Hà và ta có khả năng còn chỉ chắc tí. Dù là ta vừa giành chính quyền và trung ương từ khu vực Trường Núi chúng ta về luôn để ta về trở lại Hà Nội Nhưng có điều khi mà quân đọc về đến nơi thì bác lại chỉ đạo tiếp là đưa lực lượng quay về Chỉnh Vũ Bắc và xây dựng Vĩnh Bắc trở thẳng căn cứ để ẩm. Nhiều người rất là ngạc nhiên vì uh, ta vừa dành chính quyền xong mà tại sao bác đã lên kế hoạch về Vĩnh Bắc bây giờ. Chúng ta cũng vừa từ đấy lên đây, ra ngoài này giờ chờ lại tiếp tục cho về Vĩnh Bắc. Thì bác nói là phải về ngay lúc này luôn là hình cho một lực lượng về đó và đề nghị bắt tay ngay vào xây dựng căn cứ địa này trở thành một cái nơi để sau này chúng ta sẽ về à, Rồi mình sẽ về đây và chúng ta làm rất sớm căn cứ địa bắt Bắc được xây dựng ngay khi các bạn đã phát công để, Tức là ta vẫn biết rằng cái khả năng để chúng ta rất khó thế nào không đụng này cũng đụng khá nào rồi sẽ đọc hình cơ Và phát thế nào cũng sẽ tìm cách quay lại đó là không để bị mất một cách dễ dàng thế Với cái tính cách của người ta Sẽ đứng cùng với lực lượng đế quân Nó sẽ làm đến cùng khi nào nó không được rồi hồn Nhưng phải làm đến cùng Và vì vậy nên trong chỉ đạo chữ lượng Ta xác định các bạn vẫn là các bạn Để một vấn đề không bị thay đổi Thứ hai, về xác định kẻ thù Kẻ thù hữu chính Vì đảng xác định là thực dân Pháp Vậy thì đảng xác định thực dân Pháp là kẻ thù trình Ta đứng trước rất nhiều kẻ thùm Anh Pháp Quẩy Anh Pháp Quẩy Rồi Nhật quốc dân đảng Trung Quốc à, Đó là người bế quốc Còn ta còn hội phẩm phản quốc nữa Vậy thì trong tất cả các lực này đã xác định hoa đầy kẻ thủy chính và chúng ta tập trung với lực lượng kẻ Tại sao vậy? Về xử lý cho cô, tìm hiểu nguyên nhân tại sao, hiểu tại sao, ví dạng xem tại sao đám đầy xác định pháp và kẻ thủy chính chọn đủ như thế nào, đã loại bỏ ra sao? Các em cầu nó lại, rồi ta tự xử lý yeah. Chúng ta bằng phương pháp loại trường, phân cấp từ cái uh, từ tên lĩnh vực 1 và khả năng từ tên một đến đâu Để rồi, chúng ta có quyết định chọn khác à, đi vào đây Tại sao? lại sao được phát bằng cái tên lĩnh vực? Chúng ta có phương pháp loại trường xử lý nha yeah. Không Vậy, trường hệ phong tích của này là Vì sao chỉ có được tại sao Pháp và Dạy Chính Không phải là Mỹ Không phải là Nhật, Không phải là ăn Và không phải là Nguyên Đảng Vì khi xác định phát là cái thủ chính Thì ta quyết định tập uh, thành lập hoạt trận Với Tổng thống nhất Mở rộn thêm hoạt trận Việt Minh Rồi liên kết với việc là Với Lào và Bộ Chiều Trong tổng thống Pháp Để à, Còn về... Uh, Phương nhiệm Về phương nhiệm vụ thì ở đây xác định trước mắt là những nhiệm vụ chủ yếu của Cấp Bắc. Còn 4 nhiệm vụ. Nhiệm vụ chủ yếu Cấp Bắc gồm 4 nhiệm vụ. Các bốn nhiệm vụ Trong đó, nhiệm vụ củ cố chính quyền Coi như này cũng quan trọng nhất Các bốn nhiệm vụ củ cố chính quyền đứng Hạ Đồng Củ cố chính quyền Chống thực dân pháp sinh lược Bài trừ nộp phản Và cải quyết vụ sống của yên tên Củ cố chính quyền Chống thực dân pháp sinh lược bài trường nộn phản và cải thiện đời sống quỷ em. Vậy thì trong quá trình để bảo vệ đất nước thì phải xây dựng đất nước. Và lúc này đất nước tâm mới có chính quyền thôi, ta cần phải củng tố chính quyền ai. Về mặt chứng trệ, kinh tế, văn hóa, xã hội, rất là nhiều thứ. Mà chính quyền này muốn như vậy thì trước khi ta phải, phải có phụ tổng tiến cử. Nữa. Một cái việc làm rất quan trọng của chính quyền mới, với quan mà Hồ Chí Minh được bầu làm chủ tịch nước, nhưng mới là chủ tịch lâm thời, bắt được bầu ra tại Đại hội Quốc dân Tâm Trạng, ở Tâm Trạng, trước khi tổng tổng thịa diễn ra. Nhưng có điều là qua tổng tiến cử cả nước thì chưa là có. Vậy chúng ta phải có phụ tổng tiến cử. Một chính phủ theo hình thức Cộng hòa Dân chủ thì ta phải đọc chứng cử để bầu ra ủng hộ đất nước. Và lúc này quyết định với hệ trọng của đất nước không phải đồng hồ người quyết đâu mà quốc hộ quyết. Nó khác với chính phủ chủ chế quân chủ. À, khác với chính phủ là với cái nhà nước ạ. Vậy thì với chính phủ Cộng hòa thì phải là Dân chủ mà mục đích của chúng ta là nhà nước của nhân dân thì phải có quốc hội đại diện trong quyền lợi của nhân dân và quyết bên cảnh có thể thểọc đất nước vậy thì có quốc hội rồi chính phủ rồi có ban các ngành từ cấp trung ương đến các địa phương rồi từ quốc hội thì chúng ta còn à, xây dựng hiến pháp à, rồi từ đấy mới ban hành hạnh phúc luật để còn quản lý cái nước rồi xây dựng thì phải bảo vệ đó là Và công tác bảo vệ liên quan rất là nhiều thứ, ta cần những cái cái, cái cái công cụ để bị bỏng lại. Ngoài bộ quốc đội ta còn phải có công an, ta còn phải có tòa án, có pháp luật tòa án. Rồi uh, hành pháp, hành tư pháp rồi, pháp, rồi uh, cả những cái nhà tù rất là cần thiết vì đó là công cụ thể hiện cái để để kiểm soát bọn bọn chính quyền. Bất kỳ nguồn chính quyền nào cũng có xây dựng phải đóng bảo vệ và cần phải có công cụ bảo vệ vậy cái này Vậy ta cũng phải làm Ta chưa làm thế nào Cho nên lúc này đây, để bảo vệ chính quyền thì trước hết cũng có đánh quyền Cái đó chống dựng nhân pháp xâm thường và tập trung bại trừ với tổ chức nội thoảng cải thiện đời sống của nhân dân vậy để có thể tập trung làm điều này thì ta đề ra cái vị sức pháp chúng trương đặt ra là kỳ trình của vị nguyên tắc thêm bất thủ kiên trì khó đấy nhưng phải kiên trì kiên trì là bị nguyên tắc thêm bạn bất cùng đối với quốc nhân đảng sao phải thực hiện khẩu hiệu Hoa Vị Thân Hiệp thủ hiệp luôn, hoa về thân thể, phải thân về Em thấy không? Nghe trong quan kể vậy, không lấy sao? mà Thân thể nói đúng không? Nhưng đây là chuyện chưa là phải làm? Kiên trình thì thân thể nói, khó đấy. Nhưng là làm, Hoàng về thân thể. Còn đối với Pháp, chúng ta kiên quyết độc lập về chính trị, không có lại phụ về chính trị của Pháp. Nhưng có thể nhân dụng tự tế à, Và chủ chương này thì có vô cùng khai ngày 25, 21, 25 Đó là rõ ràng Và ngay từ 9 năm 45 thì khi kế hoạch các vận lụi uh, phải đụng minh vàng Quốc dân Trung Quốc vào khoác Anh uh, và Làm ngay từ đầu ta đã tính rồi Tâm hoàng của Quốc dân đây Vì sao Việt Nam là đảo quốc trí tranh? Có nào phải tự chạm tay thì Nam sẽ quốc trí tranh? Cho nên bạn đóng Quốc dân lạc với một tinh thần Họ là bạn và bạn thân Và đã đón bản thân thì ta phải đón cho nó thuyết hết. Mặc dù họ vào Việt Nam lúc này đây với một cái uh, cái mục tiêu là tiêu diệt đội Cộng sản, tiên diệt chính phủ họ chứng minh. họ vào đến nơi là họ nghĩ ngay cái lĩnh nước lớn mà nó quay phá đặt người ta rồi. Nên họ chắc là làm sao họ có thể chấp nhận được bên Trung Quốc nó đang chốt đặt Cộng sản Trung Quốc mà Việt Nam lại làm chính phủ Cộng sản. Hồ Chí là đứng đợt là chủ tịch họ không chấp nhận Hồ Chí là cộng sản họ đồng ý thế là họ bảo đến nơi, họ để tính sổ của mình họ hầm hầm hổ hổ, họ bảo để tương đối sống mình đi đến đâu là cái đồ quân này, đi đến đâu là nhà cửa chúng ta bị họ xử lý họ đốt nhà phụ dân, họ cướp của phụ dân, họ làm ghê đó và chúng ta như thế nào đây, vì phải làm bạn với họ Tại sao nó có thể làm bạn của họ được? Vì ta biết Cái lực lượng này, à, đội quân đấy như thế nào vào hùng hùng, hổ hổ, giống như tinh cướp, đúng hơn là một đội quân tinh vệ. Đi vào quá cả vợ con vào. Đi thì quá đông. Đi thì quá đông như thế ấy. thì rõ ràng là nó, nó tổ chức rất là ô hợp và rất vô văn hóa. Và đối có đội quân như thế này thì họ đi đâu? thì chắc chắn ít nhiều ảnh hưởng lực lượng ở Trung Quốc khi cần đối bó với đảng lộn sản Trung Quốc. Mà họ đi đâu như kiểu như thế này thì thật ra mà nói cũng là một nấu loại phiền phức nhưng không nguy hiểm vật phát. Cho nên chúng ta cho rằng thôi thì họ đang bằng chứ như vậy mình nhân lượng và chúng ta quyết định nhân dựng ngay từ đầu. Đang không gây hấn nhị với họ cả. Họ khiêu khức mình Chủ chương đưa, biến tất cả xung đột lên thành nhỏ, nhỏ và không có và tránh mọi xung đột được vô sử, kiên quyết chăng, không xung đột với họ. Họ có xung đột, mình kiềm chế được, kiềm chế. Cố gắng là như vậy, tránh xung đột, đó là hay nhất trong lúc này. Rồi ta họ vào đến nơi thì ta cử nhân dân xuống đường. À, nhân dân bên Hàu phải nói là rất là hóa mức, chờ đợi cho đụng mình vào, họ vui lắm mặt mày cho hướng ở họ đâu có biết tình trạng nó căng thẳng đâu nhưng mà chính phủ thì lúc này cũng không để cho dân cảm thấy là lo lắng thêm và ghét cái hôn này thì nó khó cho nên là dân mình rất là à, phải là háo hức cho chờ đợi của chính lạc của quốc vào là thế là bên này mình à, cũng tổ chức nào làm cờ, nào làm hoa, nào đồng bị biểu dân, những cái biểu nữ với cái à, Uh, riêng những lòng đậu hoa vị thân thiện rồi láng vì thân thị để chúng ta đều thấp nơi và đóng tiếng đó là đồng hậu. và một bên thì vào với hạt hạt sắc khí nhưng một bên đóng tiếng với một đầy vị trí dân thì vui vẻ mặt mày hớ thở nào mà cờ nào đậu hoang đậu họ quá ư là là đồng hoa nó bất đủ như vậy cho nên là cái tính huống thanh bắt đầu nó khó thể kể. Sau đó thì họ đề nghị chúng ta phải cung cấp tương tự cho họ, trong suốt thời gian họ lại Việt Nam. Và họ cho rằng kế hoạch ở gặng tại Việt Nam, thời gian đã không khắc định. Ta đồng ý, và chấp nhận cái này. Bởi vì uh, thành ra ta không chấp nhận họ có cái khó. Để người ta nói thôi thì anh em mình không đi qua làm việc cho nhau, mình sẵn sàng. Mặc dù người ta không sót, dân mình đã đứng dưới cơ đói, mà giờ phải tri lo trong mấy cái này. Họ tung tiền, đồng tiền mất giá của thị trường, và đồng ý sử dụng hơn nhân dụng kinh tế. rồi Vì cái này ta khắc phục được. Rồi ta nhân dụng người chính trị. Họ cho rằng họ đang chống đảng của sản Trung Quốc thì họ không thể chấp nhận ở Việt Nam tồn tại đảng Cộng sản và đảm để có thể bảo tồn được Đảng và tránh những cái mâu thuẫn không cần thiết ở của, của Đảng Cộng sản Đông Hải. Thì tháng 11 năm 1945 Đảng tuyên bố giải tán. Chúng ta giải tán đảng, đảng vào tháng 11 năm 1945. À đương nhiên ta không giải tán hết đâu, mà rút vào hoạt động bí mật. và chúng ta đứng làm sau lãnh là đạo và không một hạn. À, để tránh bố nhỏ tấn công của họ và đảng. Và cùng với làm việc mà tránh mọi sự phòng đối xử, thì ta tiếp tục nhân viên rất nhiều. Họ đòi hỏi rất là nhiều điều quá đáng nhưng mà cũng phải đồng ý. Họ vào đây, họ kích động các tổ chức phản động ở trong nước nổi hơn. Họ tạo điều kiện cho hai cái tổ chức Việt Nam của dân đảng và Việt Nam Các mạng Minh Hội hoàn thành biết bao nhiêu việc tại Hà và cái tổ chức phản vốn nó vào nó gây hết vụ án này, vụ án kia, giết người này, giết người tiên khắp nơi. Thì thảo luận cả lên. Và chúng ta sau khi có cái chúng ta có cái đặc biệt cái lực lượng công an ra lời và thực bước một phải khám cái vụ án rất là nghiêm trọng liên quanh hai tổ chức này. Rồi, và thậm chí họ còn đòi là khi chúng ta tổng cử Thì họ muốn làm cho cái lực lượng viết Việt Nam quý nhân đảng và Việt Nam các mạng đồng hội tham gia một quốc hội. Và mình cũng đồng ý với điều kiện anh này phải ra ứng cử. Nhưng họ không chịu ứng cử. Họ nói là ta ứng cử, ta bầu cử, đánh chuyện của mình, không phải truyền của họ. Nhưng mà khi nào đồng quyết cử xong thì để dặn vài chục ghế thì họ làm. Họ không tham gia ứng cử. Tiến thắng một quốc hội. Và với nhiều số ghế họ đem ra, coi như 50 phần giờ, con số là rất là nhiều, 7 cái ghế trong Quốc hội. Và các ghế trong chính phủ thì đảng Cộng sản không còn, nên chỉ còn gọi là Việt Minh thôi. Thì họ cho rằng, Việt Minh và cái lực lượng này phải bằng nhau trong chính phủ. Vì có lực lượng hơn. Nếu như Việt Minh dự chức 4 bộ trưởng thì nó này cũng bố bộ trưởng. Và đồng ý không và bộ trưởng bộ kinh tế Bộ trưởng Bộ Canâu Bộ trưởng Bộ xã hội và cả bộ trưởngộ ngoại giao là do cái lực lực tay Sai của hiện đại minhắm giữ và chủ tịch nước là Hồ Chí Minh này không thay đổi được này là lòng dân trong quý thời lớn lắm, không thay đổi được không mà, không làm chủ tịch nước nhưng khó tịch nước lại là Nguyễn Hạnh không ông này là tổng huy của các tổ chức Việt Nam các bạn đồng nó và phát triển thức Việt Nam ngay chủ quốc ngoại. Và như vậy, thì chúng ta thấy, ta đã thông dụng đến mức độ như thế. Và vẫn như xong đâu, ngay cái hôm mà ra mặt cái chức phủ Liên hiệp chính thức, vào đầu năm 46 ta đọc tin tưởng sau ra mặt cái cái cái Chính phủ này, thì họ cũng nói chung rất quá đáng, họ tìm mọi cách. Bây giờ mình ra mặt, tức là công bố công khai, Thì à, họ bây giờ thôi và giờ hôm nay họ tìm cách, họ rễ sai nhau là không tới. Nếu mình có tới hội trường thì mình cứ tới, còn họ thì họ có đi. Cái em nghĩ rằng nào là có những tình ước, nào là các ngụ trưởng, nào là các đặc quốc hội, có đó số lớn như vậy mà không đi được cũng cao. Chúng ta nó thất bại cái gì? À, và họ tìm cách là họ không đi giống như là họ không nhận nhiệm vụ vậy đó. Tiếp tức thì họ đã bán cho nhau để lấy tiền Lấy tiền thêm đồng nào hay đồng đó Bán thôi Và từ lúc bây giờ thì em đã dân dựng từ mức độ làm Hồ Chí Minh Phải sáng sớm, cửa rất là sớm Nên là đến nhà từ cái nơi mà người ta ở Xung quanh chính phủ lên Đến tỏ cửa từ phòng 1 Rồi mời tên phòng đi mà tuổi này thì nó rất ưa là vô văn hóa, chủ độ thớt đó, hay bắt hồn như sau, là một người lớn tuổi cũng có những cái uh, à mà cũng có tiếng đó. nên là nói gì nói họ không dám có thường. Cho nên khi bác đến trong phòng bắt mời thì họ cũng đi đi. Và với cái làm như vậy bắt đem mời hết cả các lực lượng đông này đi hoạt bát bên hội trường. Mà người trường lúc bây giờ ai cũng biết là người nó sẽ không tới và người ta ngạc nhiên sao mà bác chứ bao giờ mà thường bác thấy sớm hơn một ngày bác đã thấy sớm nhưng lúc này sát rồi bác chưa xuất hiện cho đến khi bác thấy bác xuất hiện là phía sau cả mấy trường tên nó đi thang vào người trường tức là bác đã phải củ hạ phần tất cả các người đất nước để chi họ phải có mặt Đấy, tới mức như vậy thì chúng ta mới hoàn hồi nhưng điều này rất cần thiết bởi vì nó để chúng ta có mức hợp hợp hợp hợp để tập trung được lượng đoán phát của mình là Thế nên có thể nói là đây là một kẻ pháp rất là tình vời Đó cho chúng ta kinh nghiệm tình vời của đảng về vấn đề lập dụng mô thủ trong hàng bộ kẻ thù phân hoán dần và chọn kẻ phù nguy hiểm nhất để ta tập trung vào ta sẵn sàng đặt bạn với những kẻ phù nguy hiểm cũng phải đặt và Chứ không phải thấy là nguyên địch né đâu, sẵn sàng là bạn vậy Và làm sau đó để cố gắng tránh đôi đầu như thế Đối với nước lắm gì là phải biết dúng chừng Miễn sau đặt đọc quả Chỉ bất biến, ứng phạt biến thế Tóm lại, em có thể đánh giá cái nội dung quan hiện này như sau Chỉ thiện khẳng chiến kiến quốc là một thư lĩnh hành động Cứ lệnh hoặc là một cơ lệnh nó hoành động, nó phản ảnh quy luật lịch sử của nhân tộc, là dựng nước phải đô với dựng nước. Và nó cũng phản từ quy luật của chiến tranh cách mạng là xây dựng chế độ mới thì cũng phải bảo vệ chế độ mới. Về chơi đồ mới Cho nó dậy làm cái đình dân cho cô nhá Thay lên ghi mà mới Ừ, đình dân Ờ, đình dân Đình dân đi Gánh liền đi bởi vậy Tùng, tung Từ cũng mệt quá này Mình mệt quá này. Hôm qua năm 1, sáng 3 giờ cùng... mình ngủ Sáng nay nào chị sớm đi học này Sáng nay thử qua... tập quá hôm qua 1 giờ đi em muốn cốt Thế giới sản đi họp nhóm đồ ăn Thưa bên đó rồi Họp ăn à, Họp đi. Nhưng mà quán hút xong và Xây dựng, xây dựng gì? Chế, chế đồ sản. <cười> Chế sản Chế tới chế 2 <cười> Thích thích cái này. Các bạn vừa được bơm chúng ta đã tìm cách là quằn mọi cách để có hòa bình. Rồi để bảo vệ chính quyền. Ta chỉ lãnh thoát ở Việt Nam. Nhưng à do đâu, đâu mà rồi cục tháng 9 này đã phải đổ ra và cục tháng 9 đã đổ ra thì phải bị hạn nước. Thì uh, các em vào tiến hiện cô xanh. nguyên nhân nào, dẫn tới cục anh chị không có. Rồi, giờ, nào này. Tìm quốc à. Tiêu tiếp. Huy nhanh nào, dẫn tới cục anh chị không ạ có đứa tuổi hậu thứ gì đó. Đúng rồi. Chưa biết chưa biết. Có, có hữu thứ gì. Hữu cái thứ. Thứ cái nếp cá. ai đi, mong là chập bên này. Sắp mở đi, năm thứ. Tại vì toàn bộ trò mà các nhóm trao đổi và sở nó trao đổi và trả lời. Yeah. Giờ đúng ạ? Rồi tôi coi công nghiệp họ là còn 5 slime. Quan điểm hệ cũng có quan hệ chỉ định nào quá. và thể của quản hạt chế Việt Nam Bảo quát từ tháng 9 năm 1945 đến tháng 12 năm 1956. Hãy làm rõ nguyên nhân dẫn đến cuộc cách mạng đó. qua thì đều có hoạt hành địa Việt Nam, quái, Việt Nam à, rõ, Của Việt mình cũng thì mình. Và nó Hồ Chí Minh cũng đã nói rồi thì để lúc mà bình chúng ta đạp phải nhân dự và các nhân dưỡng vì nó muốn hòa bệnh và không có chiến tranh cho nên quan điểm của Việt Nam rất rõ ràng quan điểm nhân đạo và thị chính hòa bệnh và quý trọng tính mạng của con người vì thực ra chiến tranh diễn ra thì máu người phát đổ máu người phát đổ thì máu người phát đổ máu nào thì máu đều là tính mạng của con người đã tất cả đều là tính mạng của con người nó liên quan đến tính mạng của con người và quý trọng cái này Vì vậy, chúng ta rất muốn có hòa bình. Và hai thứ nhu cầu đó, hãy hòa bình với Việt Nam. thành đầu của Việt Nam liên tục chủ động đàm phán để nhân dự. Ta là chủ động đàm phán để nhân dự. Cái thấy rõ nhất, ta đàm phán, nước là nước mình. Vậy mà bây giờ ta muốn đạt chủ động đảm thắng với Pháp để ký lĩnh sơ bộ để phát kéo 15.000 quân và chấp nhận đó là yêu nhượng rồi. Pháp rất quá đáng và lúc này ta vì bảo vệ Hoàng Bình là chủ động đảm bán ký pháp nhanh trong hiệp lĩnh bộ. Vậy đi sau khi cái bản này với trùng khánh, lĩnh trùng khánh mà phát và các nhân ký với nhau vào ngày 28 tháng 2 năm 1946, Bằng ký kết đó rồi thì Pháp cũng sẽ đứng ra Bắc vì quốc dân đảng đã dưỡng cho Pháp ra Bắc. Và quốc dân đảng làm như vậy thì mình phải trông Pháp. Vì ta đồng ý và đặt chúng ta vào thế đọc bổn lên. Và nếu giờ này ta đánh lại thì ta bị hao tổ lực lượng. Mặt khác, mình đang quá mệt mỏi, và cần một nghỉ ngơi để xây dựng lực lượng tiếp. Và vì điều này, đại diện Chính phủ Hồ Chí Minh nhanh chống đảm bán với Pháp và chấp nhận cho Pháp đem 15 thập quốc Và sau đấy, thì đương nhiên, ta đổi khỏi ngược lại là Pháp phải chấp nhận Việt Nam là quốc gia độc lập. Có việc quyền, có ngân hàng, có quốc đội riêng, có ngân hàng riêng và tự quyết định đồng đồng hợp bạch của mình. Pháp đồng ý, vì Pháp chứng đảm bán các đảm. À, Pháp đồng ý và hiệp ước sơ bộ quy định rằng hai bên sẽ có một quy định chính thức với nhau về vấn đề này. Nhưng trong quá trình chờ đợi những quy định chính thức thì chất chấm dứt tất cả xung đột về khuôn sở. Ta nêu ra điều này để vì sao cũng bị hòa bình để cho Việt Nam mà được nghỉ và không có xung đột gì cả. Và cứ như vậy chờ đợi đã. Nhưng sau đó thì Giao phát ra bắt được rồi bắt đầu tỏ ra thái độ không chấp nhận Việt Nam trong quốc gia của thực trễ hoặc dầu cho hiệu ức bộ đã ghi kết chấp nhận nhưng nó đây Pháp bắt đầu thể hiện trạng khẩu bí lắm. Việt Nam trước khi chuẩn bị cho hội nghị chính thức xây dựng ra bản pháp thì chúng ta chú đáo, chúng ta chủ đầu lại đăng ký pháp để hai bên ngồi với nhau tại Đà Tạng để chuẩn bị tổ chức hội nghị chủ bệ Mọi thứ cho hội nghề hỏa bằng pháp nhưng tại nghị chủ trì quan điểm quốc pháp rõ rồi và tại nghị chủ hội nghị chủ trì chúng ta không còn chờ. Rồi chuyến đi pháp của đoàn đại biểu Việt Nam Rồi của Hồ Chí Minh tham dự mời của chúng quốc pháp đại tự Việt Nam nguyên thủ chúng ta quan pháp. Thì với chuyến đi này thì chúng ta đã dùng toàn lực của mình vào đây và trách thủ tối đa của quan lý của mình tại đây để cho nhân dân phát triển hơn hiện chỉnh của Việt Nam. Họ đã tuyên trình méo ngó, làm chúng ta rất là hiên trí. Và Việt Nam và Pháp đã đưa quán mất mồm ở Việt Nam phải là hiên trí. Và những điều không hay của Việt Nam, ở Pháp, người ta tưởng rất hợp. Và trong chứng dị này thì có thể nói với một cái sự quen biết rất rộng của Hồ Chí Minh. Trước đây, khi trở về ở Pháp năm 1917, và người ở lại ở Pháp đến năm 1923, giữa năm 1923 thì phải rời Khoác và khi về Khoác với một người Bảo rất là quan tâm đến người đồng đầu, đầu trong người đã tham gia vào buổi tổ trước cũng rất là có tin lẽ Khoác và Đảng Xã từ sau đấy lại là một mẫu mẫu tham gia vào thành lập Đảng Cộng sản phát mà chính phủ Khoác một thời trong có một cái điểm là chính phủ Khoác có rất nhiều lực lượng tham gia trong các đảng Cộng sản, Đảng Xã hội Khoác Đó là Đảng Cộng sản Pháp Và vì vậy, lúc này đây Chân hỗn hợp đối đa phương quanh phía phu với những người trong Chính phủ Pháp để họ hiểu hơn mối thị trí của Việt Nam và tác động vào Pháp chúng ta là mong Chính pháp của Pháp chấp nhận Việt Nam đi Việt Nam sẵn sàng như những kiến pháp sẵn sàng tạo uh, điều kỳ cho các nhà đầu tư phủ Pháp tới Việt Nam Một cách rất thuộc lời Việt Nam sẵn sàng vào tất cả để đóng các nhà đầu tư về Pháp vào để quan hệ với nhau trong tất cả các lực phở riêng về vấn đề độc lập thì hãy để chúng ta được độc lập đi quan điểm của Pháp là không hoặc cho là chỉ chấp nhận ông Việt Nam là cũng giao bán tự truyền thôi chỉ được phép tự trình một nửa không được phép độc lập mà nếu tự trình một nửa thì ta không được chắc nữa hôm nay cũng chúng ta không phải là tự trình một nữa đấy và Pháp nói cho là như vậy là Pháp là nhiều vụ, nhưng chúng ta cũng không thể. À, điều, mặc dù lúc bây giờ, ngay tại các hội kỷ đang diễn ra tại Pháp, tại công an Lâm Lô, hội kỷ về, về vấn đề Việt Nam ở Pháp, thì tại đây trưởng đòi đại biểu Pháp, ông này là không đủ quân tận, thậm chí còn đậm bàn, thấy chúng ta là nhỏ mà, họ là lớn. Họ nóng tính và họ đậm đậm bàn và chỉ thẳng tay vào đòi đề của chúng ta luôn. Nếu là Chính phủ các ông tiếp tục đứng đầu như thế này Chúng tôi hớt cắt rồi Không chấp nhận những điều kiện mà Chính phủ pháp đề ra Thì chúng tôi sẽ bẻ cổ các ông trong vòng 8 ngày thôi Bằng một chính nghiệp cảnh sát bình thường Vì nhà ông ngoại tất bức độ mà chúng ta đang đồng khoản Như họ nói rằng họ sẽ bẻ cổ mình trong vòng 8 ngày Bằng một chính nghiệp cảnh sát bình thường Không cần quy độ lớn đặc không Vì đặc họ đặc rất đặc Việt Nam năng như thế nào và khát vọng bản thân và sức mạnh của mình của bộc lộ về chữ trời và phải tế. Và cho rằng một đất nước nhỏ bé của Việt Nam có chính quyền còn quá non trẻ của Việt Nam không đủ để chống lại Pháp. một cái cái cái cái CB một cái, cái, cái, uh, uh, cái mục lực mạnh như Pháp. Cho nên khát tin vào khả năng của sự của mình, tìm lực kinh tế của mình cũng như chính trị của mình. Và cho rằng mẹ của chúng ta trong năm 8 này và trong với một chính địa cách xâm lược. Xin năm Quá tinh bằng cái sức mạnh của mình để đối nên là ấy. Nhưng Việt Nam thì sao? À một kinh trì mình bạn mình cũng đã tìm hiểu đấy. Còn là bạn là bạn đã tìm được một khái niệm ổn. Kinh trì tí là hoàn mãn. Đây, và rất kinh trì vì cái vì ta muốn hoàn hợp. Đừng nhạt vậy. Đó. Và đến không cần cắt nào khác mà mình kỳ bảnh bảnh ướt đi về. Bạn tạm ước theo bộ thánh chính được ký kết và bản này hai bên ký với nhau một số điều khoản liên quanh kinh tế hoặc hóa xã hội không? Còn riêng về lĩnh vực sự trị hay bán tử trị thì ta chủ động đề nghị họ tặng các nơi đầu năm 1907, hai bên bảng tiết. Và rất vui rằng đừng học được với bác, đây chính phủ ta thể hết hiện trí của mình thời gian khoan, không còn các đồ khác thì chúng ta như vậy. À, và tao vẫn biết là điều này đối pháp là khó vì pháp quá thiếu chi, rất khó. Trên về lĩnh là bác là nói với đồng bào luôn rằng pháp đòi hỏi đông hoạt án và chúng ta phải tích cực thôi. Hãy cho chuẩn bị đối phó của quý vị này bất cứ lúc nào và bất cứ lúc nào. Sẵn sàng hơn nhưng cố gắng hết sức mình. Và trong một bối cảnh này có hai như vậy, ta chăm thủ một cái thời gian quá khói để xây dựng lực lượng trên phạm. Và đầu năm 47 chương tới thì Pháp bắt đầu như chúng ta thấy tâm công mình đề nha Vậy thì Việt Nam thực sự phải chủ động hoàn đảm bản kinh tế biên Chúng ta bởi biết phải chương trình lớn Nhưng như đó là các chương luôn là một nước lớn Chứ không phải không Và tuy vậy Không dừng lại ở mức độ giống dường đâu Việt Nam cũng đã tức hực Chủng hệ đối hợp với chức trạng Đây Cái đúng không có thu điện thoại không? Đúng không? Thôi không có một cái gì? Giải khai bước nhở Đùa ở đâu? Ở đó Hẹn thò đây hả? qua thầy có lắng thông qua thăm. Đấy, bảo nhớ mẹ, không nên. Cái thấy con xuân nó mở này, nó, để... này, bó bó nó mình bố. chúng ta tính với Hà Nội trăm cùng ngày đi sao? Sớm trăm năm cái địa Sớm chấp lo căn cứ điện Điển Bắc. Ngay từ đầu, khi ta có chứng quyền, ta đã tập trung ngành định tài rồi. Ta vô củng cố căn cứ điện Điển Bắc là sớm. bài vậy, vậy, nó có đi động được bổ chí này không? Thứ hai, ta ra để chuẩn bị tự lực. Rồi, ta chủ động đánh giá tân hình để chuẩn bị quyết tâm đánh pháp. Đánh giá tình hình chủ nghĩa người tâm không bất ngờ Luôn sẵn sàng đối phó với thầy đàn chính Cố gắng kéo đường cái đâu thì ta kéo chẳng đỡ Và ngày 12 tháng 12 Khi Pháp chưa tấn công Hà Nội đâu Mình ta biết thế nào Pháp cũng sẽ làm đấy Và ta đã chỉ thị tự nhiệm đạo Chỉ thị toàn dân tháng 9 ngày 12 tháng 12 còn nó không có. Đây, vậy thì ờ uh, Việt Nam nó rõ có hết chí rồi. Hàn xic hoặc bất thế nào nạp hết rồi và không có gì thiếu rồi. Nếu mà chưa làm cho nó là còn thiếu, chúng ta là cái gì cần nạp, chúng ta hết để tránh tiêu chí Nhưng khi ta không còn cách nào để có thể trả thân cuộc chiến tranh thì chỉ có cái duy nhất là đối diện của cuộc chiến. Và khi đối diện của cuộc chiến, ta vẫn biết bác mặt của ta rất nhiều lợi. Còn uh, lúc bây giờ thì trước khi quyết định phát động của các chế toàn phức thì Phụ uh, Chí Minh, uh, về cái Chính phủ, bác có hỏi, bảo vấn giá là theo chú bây giờ cuộc chính các bạn đánh không? Vậy ta đánh thì ta giữ phát động được bao lâu? Tố lắm thấy được như thế nào? Nhưng giờ tự mình không giao hòa đổi lời thao bị mớ, lời lấy lạc Và nó khác hoàn toàn bởi vì bản chất nhận kỳ và giao Đèn con Thế là gọi viên giác nói là cố lắm thì uh, mình giữ hai 2 tuần thôi Pháp thì cho đặc vẽ cổ chúng ta trong uh, 8 ngày Mình, nhà mình thì đánh giá cố lắm từ 2 tuần Vậy thì họ đánh giá đúng đúng không? Đúng rồi, vì đó là ở ngoài của mình, nhà mình mình hiểu Vì chúng ta cho rằng, cố lắm từ hai tuần Nhưng dù cố lắm chỉ hai tuần giữa Hà Nội, ta vẫn phải đánh Cho nên là ngày 19 tháng 12 năm 1946, lời câu gọi tổng quốc anh Tri Yên đọc Án Và trong lời câu gọi này, bắt đã khẳng định rất rõ ràng Rằng vì chúng ta muốn hòa bình, nên chúng ta đã phải nhận nhựa Nhưng chúng ta càng dân nhiều từ kiến pháp càng đứng tới Vì chúng ta quyết cấm ta một lần nữa đó nên người cho rằng là mà không thể nhân dụng tiếc, nếu không thì ta hổng đương. Và tinh thần đó là gì? Cô gọi tất cả mọi người. Không phân biệt già, trẻ, trai, gái, dân tộc, tôn giáo. thể là người Việt Nam hãy tham gia một ủng trí nè. Với tất cả vũ khí gì có trọng tài, cái vũ khí nào cũng được hả? Có súng thì dùng súng. Đừng có không súng có gương, thì dùng cố đồ công được, không có cốt dùng sủ cái sủ mà ta gọi là cái xẻng. Rồi, không có hai này dùng gậy. Đó lại bất cứ những thứ gì, gì, gì có trong tay để tham gia một chuyện. Năm vị như thế. Bây giờ là hai có bạn. Và tất là đạt giá rất bản cao sức mạnh của hiện giờ. Và cho rằng trong thời trời này không có gì quý giá bằng sức mạnh của hiện giờ. Nếu mà người dân đã đoàn kết với nhau rồi nó tạo thành một cái bức tường hết sức lòng vững chắc mà không đại bác nào có thể sửa đổi. Và chúng ta đã phát động một chiến chỉ nhân dân để bửi cái với Các bạn nghĩ rằng bác đã tránh như thế này à, trong cái tinh thần lộ phát triến của chúng ta. Phát khoảng lần mạnh, chúng ta đang nghiêm yếu mắt ạ. Lúc mà mình không để nó khuyên sinh mạng này thì mình phải đánh bằng cách nào đấy để nó không khuyên sinh mạng. Nó cũng đánh tẩm trung. Vì muốn đánh nhanh mà, tại sao không đánh nhanh? Vì đây là một chuyện khuy nghĩa mà. Mà không khuy nghĩa thì phải đánh nhanh, chứ được mang tiếng rồi lúc về. Đông đánh nâu, đánh nâu không có đường, mặt khác đánh nâu là không khỏe. Nên không đánh nhanh như nhà mình thì sao? Đánh nhanh nó có nổi thì phải đánh nâu. Mà đã nói thế nào đây? Vậy chúng ta phải biết đối với một đất nước như Việt Nam thì chúng ta phải đánh, đánh làm sao? Bác người thế này Ví dụ, ta đánh thẳng chung bằng cái lực lượng chủ lực của mọi mình, mình có thể tưởng không? Như để giết một lần 7.000 đến phát của triệu năng không đơn giản Nhưng với một sức mạnh của cả nước mỗi một làng một ngày giết tên không? Việt Nam 7.000 làng 7.000 đàn xã 1 ngày 1 làng 1 tên Vậy thì trong 1 ngày giải quyết bao nhiêu tên? 7.000 tên Sức mạnh kêu không? Gớ lắm Vì vậy, trên cơ sở đánh giá có sức mạnh của chân tổng như vậy ta lắc bị như thế này hả? Gớ các bạn thường là 7.000 tên không chịu đơn giản Nhưng cứ một lần ta phát động 1 ngày 1 tên 1 năm 1 ngày 1 Đây, thậm chí không được ngày này nữa, thì hai ngày tớ cũng hợp chưa? Bạn cứ lâu lâu một mình sao? Một người ta hoàn sát mình trong tú Nó cứ nhỡn nhơm, thấy nhỏ ấy. Mình cho nó chơi, nó hả hê đi. Nó chơi, nó chơi, nó chán. Nó buồn, nó không đắng, nó đâu thấy mình đâu. mà đó Mình không đắng. Vậy đi đây, cái về mà mà để có thể có thể đánh phát. Ta nhìn vào so sánh tự cường của Việt Nam vào á là người ta cho rằng Việt Nam sợ, như vì nó không có sợ đâu. Sao lại có chuyện sợ, sợ ta không dám đánh phát, ta không dám phát động chiến tranh hay sao? À, nếu nhìn vào cái bảng so sánh tự lượng lớn về trước thôi, có bằng thái quá của Việt Nam bảo quá, so sánh cho vui, nhưng ta không có gì để đánh phát cả. Này. Nhưng ta phải đặt ra do nhìn vào cái so sánh đơn thuộc về phần chất người ta cho rằng và hiện nay của mỗi người cho rằng cho không hiểu ý nên nhiều người nói rằng huy lý Việt Nam thế này, trò thắng Pháp thế này là thắng thế gì? À, bác Hạng kể, đúng là nhưng mà nói như thế này thực sự mà Việt Nam là về chế độ kinh tế biên hồn chúng ta là một nước nông nghiệp, lạc khẩu Đúng không? Đúng không? Ta đâu phải hiện đại đâu Ờ, Pháp VIII là nước công nghiệp bác trị Lâu rồi Việt Nam mua đội chúng ta Đại gì? Thơ ấu, cái tại sao thơ ấu không? Mấy tuổi rồi? Hai tuổi Thành lần tháng 12 năm 16 Và lúc này được 2 tuổi, thì 2 tuổi là đúng hợp ống ít gì đó. con có đủ phát là có đủ chính quyền và hiện đại. Bài bán, đó, đào tạo, quy mô lớn, chiến tranh hiện đại. Một bên, vũ khí hô sơ, gậy gọc tầm vầng có đủ, súng to, gậy phút có đủ. bình đang dành chính quyền chỉ có gậy tầm vầng. Mũ khí thô sơ của Việt Nam đầu năm 1947, khi cuộc chiến bắt đầu, các okay, bạn biết ta có một cái mũ khí hiện đại ta có, đó là khoáo. Lúc này tổ cộng chúng ta có được 12 khẩu khoáo. Quá nhỏ nhòi, 12 khẩu khoáo. Và phát ngạc nhiên, đó, nhưng sau đấy thì đã xuất hiện các cái loại súng tự sản xuất của Việt Nam và nhạc đi. Trong chiến thi pháp các không tranh của các trí thức của chúng ta có mặt tại Pháp và từ vấn đề phát chúng ta phải lưu và tham gia làm cuộc đòi chế tạo vũ khí là một ý chúng ta viên không gọi. Đây chúng ta làm chứ phải tự đi mà đi kiếm đâu có các bạn tự lo mà Chúng ta hoàn toàn là bạn tự tự lo cho mọi người Với cuộc kỹ thầu sơ chúng ta với lúc bây giờ lúc bắt đầu Hồ Chí ta chỉ có 12 phủ báo và khi Hồ Chí bắt đầu em đi tại Hà Nội ta cũng tấn công họ tấn công rồi mình cũng đánh lại vào mình Hồ bắt đầu rồi và trên thực tế thì bóng uh, giá cho là Hồ Chí thải được cố đắng 2 tuần thì mình vẫn rất là nhiều gọi báo có khai chương với và tinh thần nghiệm động rất là cao cho nên kinh tế nó dựng khách động được không phải 2 năm mà là 2 tháng thôi 2 tháng và như vậy có nghiệp nó cả rất nhiều rồi và khi lên quân chúng ta rất là khỏi thủy vô Hà Nội thì tấn uh, công vào rồi chúng ta đứng chờ để bảo toàn được được vì ta biết nó không đủ sức cho khách này ta cũng đi và thì, uh, các bạn biết không cũng có những uh, chiến sĩ ta biết bắt pháo thì uh, khí sinh và số người biết bắt pháo thì chế độ ta rất cho nên là pháo họ ôm trong tay nhưng họ có biết bắn không bắn được họ biết ngắm thế nào không nhưng mà không nghe, không chẳng lấy nào ôm, pháo đi chạy cũng được nhưng ta một tấn công vào bên trong và mọi người cũng vui lắm đó là gì họ bắn pháo vào trong nhưng rồi bắn xong rồi thì họ để cứu cái kẻ và sau đó thì họ cử một cái chiến sĩ khác đạp xe đạp đạp cử một bên trong kiểm tra của nó trúng rồi sau đó họ được chứng chẳng may nó trúng là ố còn không trúng thì lại... À, cứ mọc mọc như vậy đó chứ chúng ta ban đầu như thế nào nói như thế nào đấy rồi... và chúng ta đọc phải như thế nào một phần hoàn công một phần một quốc gia ở trên thế giới công nhỏ Việt Nam cả vâng Nhưng bên cạnh đó Pháp luôn có mỹ bị... hoang và... và... trong yên sinh hay một nguồn tổng hữu Việt Nam. Tóm lại, xét tất cả mặt mặt thì chúng ta đúng là xét ở góc độ bậc chất và không thể xóa phát. Điều này phải dự nhận. Và những người cho rằng đã như thế thì đừng họ trực thẳng. Và ngay cả bây giờ, rất nhiều người đã trực thẳng rồi ấy, cũng nói khuyên lý Việt Nam là gì không phải. Nhưng ta không thể đúng nó. không? À nói thì kiểu đó nếu không chiến thế là mà người ta lấy gì ta thắng. Mà bên đồng buộc chính tranh thì uh, chúng ta đã phát động chiến tranh. Tổ quốc đã đồng đi tranh khi về của Pháp. Thì uh, Việt Nam phải đối hoặc đối diện với quy luật chiến tranh. Ta cũng phải chấp nhận tác đầu cái bệnh chiến tranh. Mà quy luật chiến tranh thì có số lượng khác gì? mà thắng yếu hơn đúng rồi. À, không có chuyện nhân nhiều đồng chí. Và cái này rất khác biệt ở Việt Nam vì chúng ta là những và cái lũ phản chính trang là sức mạnh nội chất và lực chính kháng bởi sức mạnh nội chất cũng đúng luôn. Và nếu so sánh sức mạnh nội trợ lẫn hùng ta không thành bại. Nhưng cũng chính vì và cái lũ phản chính trang cũng cho chúng ta thấy rằng với bầu đảng chưa có cái việc đảm tạo của chính lực nào thì khẳng lợi là được khó. Đúng không đảng chúng ta lần đầu tình là tạo của chính lực thế này. Chưa bây giờ ta đảm tạo của chính và tình hình lần đầu Trước đây ta đảm tạo để dành chính quyền Và bây giờ ta dùng cái chính quyền này để tỉnh hành chính trang. Cho nên chắc là phải. cũng chính vì nghiệp như thế nên Pháp rất mong rằng cất sơ của chính lực. Này. Nhưng khi chúng ta hoạt động cuộc chính này thì chúng ta không nhìn góc độ nhẹ nhàng như thế này đâu. nó không chỉ đánh giá sức mạnh đơn thủ của người trước, ta đánh giá chúng ta có một cái sức mạnh rất lớn của cả kinh tộc, một sức mạnh tinh thần của cả kinh tộc, nhưng tinh thần này sẽ không là gì cả nếu chúng ta không phát huy nó để biến nó trở thành sức mạnh đơn trơn, để hướng tất cả cuộc nhọn vào người thường. Cho nên, đòi hỏi cái sự đảm làm sao để đồng biến sức mạnh tinh thần của cả tinh thần nó được trở thành sức mạnh của chúng để nó đủ sức so sánh với tượng hương và chính thức. Cả một bóng đề chưa phải truyền được chấm. Nhưng chúng ta không phải chỉ lao vào trong vị trí, mà trong quá trình ấy còn phải suy dựng chính quyền. Quan tâm đến các cuộc đào tạo, quan tâm phát triển kinh tế, quan tâm đến mở rộng và giao từng bước. Mặc dù bây giờ đang bị bao quên, nhưng Việt Nam không thể sống như thế này mãi. Chúng ta phải tìm cách để làm Đấy. sao các nước công nhà Việt Nam bằng mở rộng trong người nhà của nhau. Chứ không phải đơn động thế này mãi. Ta không chỉ phát triển về vụ sợ ta không chỉ củng cố với chính trị, ta còn phát triển về văn hóa. À, rồi các trường học được mở ra để các ta còn đào tạo cho lực lượng trí thức nữa. Để họ tham gia một cách trường xây dựng và bảo vệ đất nước nữa, nhiều việc đắt. À, và Vì vậy, cho nên là trong khi phát động của chính này, thì trên thực tế, ta mới được thông qua hai con kể tốt quan trọng. À, chỉ thị toàn kinh phản trí, lời tôi gọi bằng quốc hành trí của đảng của ông Chú Minh, thì rõ ràng đảng đã không phát động của chính trách thường thường. Và xuất phát từ thực tế của Việt Nam, và xuất phát từ dự phẩu đánh nhạc của khác, thì chúng ta đã phát động của chính trách thường Một cuộc chiến tranh mà nó không giống như các cuộc chiến tranh khác Những cuộc chiến tranh hôm thường thì nó thường được Nhanh ra đập bãi Nhanh ra đập bãi Trong chiến tranh bình thường, chiến tranh hồi thì Định tuyến ta phải trở phía trước Và ở phía trước thì ta gặp nhau để người ta có trở quyết trí Nhanh ra đập Nhưng hậu phương làm thì sau Như Việt Nam như vậy thì khổ Người ta không thể gặp khác trường trình như vậy, như vậy. Cho nên, đây, chúng ta đã bắt đầu chiến tranh Nhân Dân. Chính Trang Nhân Dân tức là hậu phương tiền tuyến đang sang vào nhau. Hậu phương ở đây và tiền thúy cũng ở đây. Chính Trang Nhân Dân là mỗi lạc xã, một khu phố, là một đà. Là hậu phương nhưng đồng thời cũng là khó đà. chiến tranh Nhân Dân là mỗi người dân, là một thí sởi. Sở. Chính Trang Nhân Dân, mỗi người dân là một thí sởi và ta đã bắt đầu Chính Trang Nhân Và vua đội chúng ta gồm có bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và cả dân vực lượng Ta đánh lặng sao để cho và chúng ta tính hành của chính phải lâu dài. Và ta sẽ là rất phương chân để thắng lợi là trừng thị hoàn thiếu. Bởi vì phát sao? Muốn đánh nhận? Mình trừng thị. Và trừng thị nó không chết. sau này bị cũng chết luôn? Mình ta trừng thị. Mình ta trừng thị có cách nào trừng thị có phải đánh lâu mãi? Mà trực kỳ người ta vừa đánh, đánh thì vừa mạnh thôi. Và chúng ta đánh làm sao? Chúng ta được tiêu hao, đắp nản. Đánh tầm trung có, đánh phân tán có, đánh tiêu hao có. À, đánh mà tập trung xử một lần có, và đánh tiêu hao từ bữa như cô vừa nói. Cứ một làng ta giết một tên thôi, một tiên tên trong cho ngàn. Một ngày có thể lên, mình bảy 7.000 làng. Cả hướng thì lấy bao nhiêu lớn, đó là tiềm hoạt, từng môn hồ. Rồi ta đánh làm sao để cho, ta cứ đánh chỗ nào có yếu thì ta thân Khi nào nó tự trung thì ta, làm ta phải làm cho nó phân tán, dứt khoác phải đặt phân tán hình Phân tán xong rồi ta chọn trong tất cả cái hướng phân tán ấy, chỗ nào yếu nhất, sơ hở nhất là phân tán hình tử và khi nó tốt rồi, bên kia nó tội lạ mà không muốn sức thì ta bảo quản được vợ và giúp ta không đánh nữa. Người ta không có đâu, nhà bên đó mà. Nhà mình đó, mình không quản nhà này và nhà kia luôn cũng về nhà mình. Họ không có nào trên của họ vì hầu của tại chỗ. Mà. Đấy, cho nên mình chiến tranh như vậy thì đúng là pháp không xử nổi. Tự nhiên cái người ta tưởng đâu a ở khi mọi thứ giống như bình đẳng đảm, em cứ đùm cái nó tốt hơn. Vậy sao? Tiếng tiếng nó đâu không mà. mỗi ngày nó nhỏ mấy thôi. Hai mình đi nhiêu lần, Mày về nhiêu lần. Rồi cứ thế tháng nó giỏi tháng nó giỏi, cứ tư tư. Rồi, sau đó cứ định đẳng. Họ hoàn toàn Đấy, chúng ta là như vậy và rất là hiệu quả. À, và khác ban hỏi đó. Cho nên là với cái đánh này của mình thì Pháp uh, không muốn đánh lâu nhưng buồn phải chọn dạy Pháp đánh lâu như thế nào. Và khi Pháp nó chọn dạy, ta buồn Pháp theo mình. Mà Pháp theo mình, Pháp hình nổi. chi phí rất lớn cho chiến tranh, càng lâu càng mỏi Pháp thì ở chỗ sáng, mình thì ở chỗ tối. Pháp đơn là lúc mình cứ theo dõi và thế là mình xử lý. Một cuộc chiến tranh mà Mỗi người dân là một chiến sĩ Vậy thì bắt mấy mấy người khách mạng bắt thì sao nữa còn đứa bé đó, 7 tuổi Có ý gì đâu Người ta tưởng nó không biết gì Nhưng nó cũng biết 7, 8 tuổi nó bé tí vậy đó Vậy mà nó cũng là Nó dụ được nguyên một cái đám đứng 10 tên Chạy theo nó Để nó sọc vào cái hầm trông oh. Chạy theo nó được thì sọc sắp bảy mà cụ bảy mấy năm tuổi tự bà này chắc gần đất xa trời tưởng cụ như vậy thì không phải đâu cũng phải đó mà năm tuổi ho men ho men rất rồi mày mà đi đánh dạng thì vâng cụ đánh gì thế nào đơn giản thôi con cháu nó tin cho cụ rồi nhờ cụ mang thức đổ bỏ được đó, đó. <cười> Vậy thì các bạn thấy người ta gánh dạo lắm chứ, cùng như thế nào, với cái giống gánh chân hoa, ai đều biết cái củ này làm được cái gì? Ngày nào bạn đi bán rau, ngày nọ mà bán món này, ngày nọ mà bán món kia, với có món, món ăn, món hàng nhẹ nhàng, trong cái gánh, trong gánh của bà nào là chút vụt uh, ngọt, trời tiêu, rồi tỏi, rau, củ, quả, chút chút, hối dẹp. Nhưng mà cái giống gánh như vậy, cái ngày nay có ngày nọ không ai để ý đến bà đâu. Đi lúc cùng thì sao? mà làm các bạn ấy. Với những cái quả buồn quá, con cháu nó đã tính toán giờ giấc cho bà, nó hết rồi. Nó tính cho thời gian bà đặt xong bà đi bao lâu thì nó đổ, Là bà gặp vừa sức cho bà đi luôn. <cười> Và bà đã đặt nó là nhìn vào hướng dẫn đồng cực với cái nơi đó Và bà đặt xong rồi bà đi, bà và, và đi khỏi, và là đọc bà nổ Cái loạt bà tìm có kẻ nào dám ngang trời như vậy Ai cũng chạy ngăn cả, khi vào cổ thì lại chạy chậm Bà bỏ rơi lại, bà chuyện nào cũng suy Bà sao mất thị đứa, Làm sao biết bà là thị đứa khuôn Bà bị chết thì ra thì không phải CLA cũng bị bó tay với Việt Nam đâu. Bó tay rồi. CLA nổi tiếng giỏi lắm thì thật là CLA bị giỏi lắm. báo, thật xuống giỏi lắm. Nếu mà CLA bị giỏi thì chúng ta không có làm đoạn ở thành phố 5,6,8 được đâu. Các em biết chúng ta đang trở thành 6,8 vào tất cả trung tâm đầu não, tất cả đô thị toàn Việt Nam. Bao nhiêu đô thị toàn Việt Nam là đánh thức. Ngay tại trung tâm thành phố, ngay tại xuất Mỹ Nó luôn, nó thì con điện nó bỏ nó hết rồi Súng đạn nó vào hết đấy rồi Con ta bỏ nó hết rồi Chứ nghĩ sao người mình chạy vào ôn đạn như vậy chạy vào Lính chúng ta vào đi ngồi nó bà hết rồi Bạn ngay trong nhà mà ở hết rồi Đấy Biết ăn tớt, thoải mái, đùm ngang, đùm ngang, đùm ngủ Xong bắt đầu Cảnh sát Sài Gòn chửi xe không viện, vô tối tố, không phải lo ăn nhậu, tố với gái uống, giờ không biết người chồng nó chui trong mặt cổ này, thế nào? Bên kia chửi cảnh sát, ngôn luôn, rồi chửi quà chửi lại, rồi cho chửi nhau như rõ ràng, để chúng ta có thể tăng lạc được điều đó. Chính chất định Các bạn thấy không hiểu dễ lắm, nghĩ sao em vũ khí, điều ngoài đó không để sẵn lắm không? Không có biết Trong khi chúng ta đã trở thành một người mà họ kiểm soát rất là chạy chạy Các bạn thấy không? cho nên dân đấy Đủ ngoài là kiểu Làm hết những lượt mà bắt mình ra khỏi, khỏi quân đội để tiêu diệt đường vũ trang Đâu dễ Nhưng mà đâu chịu bắt đâu Rồi, bắt tôi đi Bắt đầu kiểm tra, bắt giao, kiểm tra hết Vào, nước uống có gì, mấy ơn Cơm có gì, phải mấy ơn À, mình bỏ không, các chị, các cô cũng có cái tóc nè, nhé, nó ra đoán. Rồi nhiều người còn đang đến mức độ, theo anh biết mà cần để thấy được lắng ngờ. Chắc là những cái nơi mà dù như họ họ bị... bị Tức là những nơi đó nó bổ quá đó, cái tinh thần, họ mất máy tinh thần và họ cần thấy được một cái... một cái con tinh thần mà chú ý đúng không? Vậy mà để có thể mang được là cờ đỏ xông và cờ cho bà và nút bên trong Ồ, vậy thì nút cho bà hổng Cô cũng có thể đợi luôn đó à. Bà cũng có rèn rửi tới bức độ đó, đó. để có thể làm được như vậy rồi. thì đương nhiên ở đây là điều mà nhìn khá thương rồi Đó. Rồi những người thụ nữ là ghen kể đúng không á? Đó là họ sao? Các em có biết mà ứng độc thế này? Tức là bên kìa nó phục tay tay của mình là chỉ cho người dân. Nên mỗi người dân chúng ta là một chỉ xảy rồi. Cả các chức chỗ Mỹ đúng không ạ? Trong những cái chợ đám đôi khi ta hy cũng nhiều lắm chứ. Và họ thì ta hy sinh là quan điểm của chúng ta khi hy sinh tìm mọi cách lấy xác của đội đội đồng đội thì nào không lấy được bằng một chút nhỏ thôi. Nhưng mà bọn bọn phải tới. Ta lấy về để cho đem đứng sau, sâu rồi để chôn cho những sau đó cũng người này thì cái sinh cũng không có lấy được không có tiền mà đâu á. nó khó là vậy. Cho nên là cũng có người đặt cái ý là ông đen hai khu vực 16 quận Tân chợ cả ánh lệ vì khu vực đó là vùng vay. xưa đó vùng vay mà là họ đánh xong thì chia sẻ cũng nhiều lắm nhưng mà cô đơn. Tối như vậy, con như vậy nha, bạn mày mày như vậy, nhưng mà các cô, các chị, các má bắt đầu đổi đổi đổi đổi khăn bắt đầu tìm ra để tìm xác. Và một người ta có phải nói là khai nói rằng cái cái sức mạnh của họ mạnh đến họ gọi vì tình thương nó có thể vượt qua tất cả. Một người mà Một cụ, mà cũng có thể kéo về nhà mình tới cả 10 xác của những chiến sĩ các bạn của mình. Họ đem về lúc trong một cái đồng này như thế. Ấy. Họ đem về một đêm quý đêm, họ tắm rổ sảy ra rồi để hôm sau đưa về phía sau. Các bạn vào và có người ta tìm bí mật và đưa ra và họ đưa ra chỗ. Các em thấy nó không sợ đâu Rồi họ tìm cách là chúng, bây giờ chỉ bằng cái tình thương thôi Tình thương nó giữ cái người này chiếc những đứa con mình ở cháu hay không Và những cái bộ đời Việt Nam, người ta không ngớ đó con là là là làm điều đó mà ta nghĩ là không ngờ làm được ấy. Mà họ đã làm như vậy, lý tục như thế Để nhà mình, như bây mình thấy sợ đúng không Và ghen kịp cậu hồn sát như vậy Và tự ngâm trong nước lâu này Mà họ tìm cách bằng mọi giáo thì nó kiếm xoát chặt quá À, họ tìm cách để chi để được có, có lấy. Nó lấy đi, nó, nó léo khắp nơi và nó làm áp lực và tạo cái tố tinh phẩm tốt. Rất là nhiều thứ mà chúng ta phải lấy về về chúng cơ Nhưng mà cũng rất là nhiều trường hợp là sau đấy thì người ta còn sống và bệnh trị cho về trô. Nhưng cũng nhiều trường hợp thì do mất, cho nên là không tin được. Và sau này chúng ta tìm một lịch sử á, thì thật ra À, cô nghĩ cái việc này là cái việc rất là thần làm dân cũng thuộc một họ người mà mắc từ tiền người Việt Nam mình họ họ làm theo kiểu là ờ uh, cố gắng tìm được nhiều thì tại hội cái một như vậy để được bao nhiêu tiền đấy, nhà nước có hỗ trợ. Nhưng rồi uh, họ làm một cái uh, không biết là thứ chất để cái việc như thế này đôi khi đến lúc bây giờ nghe mấy họ Trương mà không có biết tên ai được mà biết ai luôn mà họ chỉ biết là những cái độc đồng của mình luôn biết tên luôn. Nhưng bây giờ nó có làm biết cái gì được đâu. Họ chỉ là biết là à, đội của mình là khi sinh năm người, mẹ tôi không quy định thế này, cái này, là cái tên này là để cái gì trong đó. Có thể để cái phi tạm, để cái gì đấy. Vì tất cả những cái đó nó không có thể bị thời gian hoặc gì đó nó không phân bỉ được. Họ giữ à, để sau này người ta đưa hoàn. Nhưng khi chúng ta lấy thì nhiều hơn người ta lấy, người ta lấy, người ta không lấy hết mất cái, cái gì của chúng ở trong cái, cái, chỗ chung này. Thật ra là phải lấy hết Từ cái mẫu nhỏ xíu, một miếng sắc nhỏ hay là cảnh gì đấy. Bởi vì lúc bây giờ làm sao kiếm được cái gì, chỉ cần kiếm được cái gì, của thể bỏ vàng là người ta bỏ vào thôi, chung xong là vội đến rồi. Làm sao ở đó được? Đấy, chúng ta phải hiểu trong một bộ cảnh như vậy. Và khi làm thế thì sau này, cô rất hiểu người khi đi tìm á, Họ đã lớn tuổi rồi và công việc đã ổn rồi, thì họ quay về trị trường xưa, họ thì cũng đổ chơi được rồi. À, và khi họ đến nơi thì mọi thứ đã được đi, và đương nhiên cũng đưa vào quỹ trang thị sĩ rồi, nhưng không có tên. Và khi đến tất cả cái đó thì mình có một chủ đi lại thì rất khó có thể phát triển biết biết đường nào của ai, đó, nó cũng có cái đó nhưng mà tất cả cái đó là, tất cả là, là cái của ta phải nói ở trong và của một luôn Nhưng chúng ta có thể cảm thương nó và do cái việc chúng ta khi đóng cái định ta mà không phải đã tin tưởng như của chính trang tự thường đâu à, vậy, giờ khoảng... bây giờ chúng ta đi vòng cái cổng chùa mình lối chính. Qua đảo hả? Chúng ta. Dạ xe mãi bây giờ mình ra với cô bị và vậy cùng chín nhân chín. Làm về số. Rồi, đi trừ. Chu vi. Đó. Ờ, ai làm thế? Là xưa, có lại gặp về số của bước đó thôi, điều bài tổ trưởng tổ hành chính thì đầu tuần này à các anh chị tổ trưởng hành chính cô đại cương thể diện thông qua thuộc lấy qua các công việc sau đây. Còn nhà nào? Tổ trưởng hành chính cô đại. Anh đừng thể diện thông qua các công việc sau lên. À, văn kiện thứ nhất sẽ ra được Facebook của tôi. Là chỉ thị toàn liên thanh Ngày 12 tháng 12 năm ngày 1946. Chỉ thị toàn dân kháng chiến với ngày 12 năm thứ hai. Đây đang lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Ngày 19 tháng 12, 1946, của Chúa. Và bóng dị thứ 3, là tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi của chương trình. Làm bóng Và đây là 3 bất kỳ đã nêu lên điều lục An Chiên Đại. Đội chung cơ bản như sau. Một, mục đích của cuộc An Chiên. Là đánh phản động thường dân Pháp Sư Nguyên và Tổng lập Thống Nhất. Đánh phản động, đối với đội hiếu chiến nha, như dân Pháp và đạo bạn của Việt Nam. hoạt động từ châu pháp xa từ để dành động động động chân thứ hai tính chất của Hoàng Chi tính chất của Hoàng Chi nó là dân tộc giải phóng và dân chủ mới Tính chất của anh chị thành công tổng giải phóng và dân trường mới. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng nhất dân tộc Pháp để chống bản đầu từ dân Pháp. Rồi đọc các Vì tục là bảo toàn đảm hộ và tổng nhất tổng quốc. Rồi, thứ hai là củng cố chế độ viên chủ cộng hòa tăng gia sản xuất và thực hiện tập kinh tế tự tốt. Củng cố chế độ viên chủ cộng hòa tăng gia sản xuất và thực hiện ta hành kháng trí toàn dân mỗi người dân gọi chi sĩ mỗi uh, không có việc dạng trẻ hay là dân tộc đồng dạng cả rồi ta tinh hành một kháng trí toàn diện đánh tiến trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chức trị, văn phát, khuôn sự của ngoại giao Vì pháp được phấn công chúng ta thì tất cả những phần này ta là những hạn mà chứa lâu dài nhưng cũng phải tự điều hòa mặt. Tự điều hòa mặt ở đây đi cũng phải tranh thủ sự hỗ trợ quốc tế. Từ, từ tốt để hỗ trợ cho chị cháu. Dù là đây là cuộc chiến, lâu dài, gian khổ, có khăn sẽ chịu Nhưng quyết tâm của rất lớn. Chắc để hãi lợi thể thông bệnh nhân viên này. Và sau 8 năm, ta có trợ tiền viên phụ, đồng tạp để thiết cầu. Phan trực hệ thảo luôn. Và đúng bây giờ đến khi ta có cuộc trợ đặt như thế thì đúng bây giờ Họ đối và họ đã tin rất đồng kết lúc, đồ. đó là phải chi nếu như năm 1946 chấp nhận với ông Hồ Chí Minh để toàn bình thì tốt hơn nhiều lắm. Tự nhiên nhờ đánh chi, nó trồng chất, tướng pháp thuê thả, nó bị quá nhiều, cùng đông chương cũng mất, mà cũng mất mạnh. Cũng được gì cả, pháp được gì cả. Và chúng ta đã phát bụng cặp tình hạng của chính ta và Pháp đã cảm thấy mua tiếng vì không chấp nhận hòa bình của Việt Nam. 8 ngày để bẻ đầu và bẻ cổ Việt Nam thì bẻ cũng được đâu, và rút đù thì thê thảo. Đến rồi, năm 1950, Pháp đã nhận sự vĩ chậu của Mỹ, lên là vào Mỹ đến chi phí chậu Pháp, lên đến 80% chi phí của chủ trang. tự nhiên là gặp thẳng hơn rất là nhiều. Còn về Mỹ Việt Nam cũng được nhận sự hỗ trợ từ các nước sổ chủ nghĩa Từ năm 1950 họ cũng tiếp Việt Nam đồ thì họ thấy chúng ta đủ sức áp áp à Học tiếp, rồi. mình mất, họ cũng cắt Đó lại là vậy đó Thế là họ cũng tiếp với Việt Nam Nhưng dù họ có thêm sức đi chăng nữa Thì đến khi ta có chợ đánh triển vũ thắng lợi của chúng ta tại chợ đánh này thì rõ rồi Thì đến chợ đánh định tiền như vậy Nhưng Việt Nam cũng không hề có một chiếc máy bay, bay. Chúng ta trong suốt của các dịch thông báo ta không hề có chiếc máy bay, tàu chiến, hay xe tăng. Không hề có. Còn phát thì vô số gì? Máy bay, tàu chiến, xe tăng và chọn thì ví dụ để gặp Việt Nam trên đó. Máy bay lên đó giờ không mà đưa đến sân rồi thả xuống. Làm đường sông, đường băng để máy bay xuống và đưa đến xuống, thả phản đính xuống, đính xuống.